Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc chuyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa chương là Kinh Thành Dậy sóng Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần không chỉ giết đi kê bộ trưởng của cảnh vụ bộ Đới hữu Đức mà còn thành công hoàn thành nhiệm vụ của coi như là phần mềm kíp để đột phá lên thiên nhân cấp 2 của Ngũ Hệ và cũng... Bởi vì hắn thể hiện ra thực lực quá mạnh cho nên tiêu gia à, đã cho tiêu giã làm gia chủ, còn nhân hoàng thì trực tiếp phong vương cho thất hoàng tử vẹo cổ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bất luận là tiêu giã hay thất hoàng tử thì đều là những người có quan hệ cực tốt với Lâm Bắc Thần. Đây là biến tướng của việc bày tỏ thiện ý đối với Lâm Bắc Thần. Suy cho cùng muốn kết thiện duyên với một thiên nhân phong hiệu nắm giữ tới bốn thiên nhân, hai mươi đại tông sư đỉnh phong. Những thứ như là tiền bạc và quyền thế gần như đã mất đi tác dụng. Cũng chỉ có dùng quân bài nhân tình mới là điểm mấu chốt để thành công. Nhất là lão thái gia của tiêu gia gọi là tiêu diễn, quả thực là bất chấp tất cả, xứng đáng với tám chữ sát phạt quả đoán, quyết đoán vô song. Trực tiếp đề bạt tiêu giã, người không có danh tiếng gì để làm gia chủ, có thể nói là bỏ hết tiền vốn. Đồng thời tiêu gia còn tung ra một tin tức đối với bên ngoài. Năm ngày sau muốn ở trong tiêu phủ, phủ long trọng cử hành nghi thức tiếp trưởng cho tân gia chủ tiêu giã đồng thời đã bắt đầu phát ra thiệp mời với số lượng lớn mời rộng danh lưu của các vương cùng nhau đến chứng kiến tin tức không ngừng lên men sau đó tin tức thứ ba là trong phủ đệ của tả tướng chuyển ra bộ trưởng cảnh vụ bộ đái hữu đức ăn hối lộ nhận hối lộ làm việc thiên tư trái pháp luật tả tướng phối hợp với quân bộ cùng với nội bộ của cảnh vụ bộ đã điều tra cùng nhau ban bố thông cáo đới hữu đức đã chết bị tước đoạt tước vị cùng với quan thân truy thêm tử hình đồng thời xét xử tịch thu toàn bộ gia sản của đối gia vây cánh quán toàn bộ đều bị định tội bỏ tù tin tức này khiến cho dân chúng bình thường trong kinh thành cũng cảm thấy không tầm thường dần dần bình phẩm về ý vị đằng sau chuyện này phía nhà nước chẳng những không truy cứu tội trạng lâm bắc thần mưu sát đại thần nhất phẩm đương triều mà ngược lại còn phạt nặng người vô tội chết oan đới hữu đức bản thân điều này đã cho thấy rõ thái độ hơn nữa lần này cũng không phải là thất hoàng tử hay là học viên tuyên bố thông cáo mà là phủ tả tướng và các đại bộ nha môn khác cùng nhau phát ra thông cáo điều này nói lên cái gì nói rõ là tất cả giới quan lại của đế quốc đều nhận định là đế hữu đức có tội đây cũng không phải là hãm hại không thể nào tồn tại âm mưu chẳng lẽ trước đó chúng ta thực sự đã vu oan cho lâm bắc thần rồi sao ta đã nói rồi đế quốc anh hùng thực ra bị người ta bôi nhọ danh tiếng mà thôi còn cần người nói à ta đã sớm biết nam nhân đẹp trai như vậy thì không thể nào là người xấu được lâm đại thiếu trời sinh đã có nhân vật à có gương mặt của nhân vật chính phái không thể nào là đóng vai phản diện được dư luận của dân chúng trong kinh thành nhất thời lại dấy lên lật lại bản án nhất là cùng với việc phía nhà nước không ngừng biểu lộ ra chân tướng của cái gọi là đồ sát dân thường trên quảng trường của nhà môn cảnh vụ bộ ngày hôm đó đem tin tức cặn kẽ của sáu mươi ba gián điệp kia công bố với công chúng đồng thời sau khi điều tra ra bọn họ có liên quan đến đế quốc cực quang tất cả dư luận kinh thành nhất thời đều phát triển đến cao trào Chúng ta đều nợ Lâm Bắc Thần một lời xin lỗi. Các học viên khởi phát một chủ đề hoạt động như vậy, đồng thời dùng phương thức mà bọn họ sở trường nhất, tiến hành biểu tình thị uy, người tham gia rất đông, người đứng đầu đương nhiên là lão sư và các học viên của Hội Liên Hiệp, nhất là đám người viên vấn quân Lý Tu Viễn, Cam Tiểu Sương. Bọn họ nhiều lần chịu đại ân của Lâm Bắc Thần muốn đến nhà cảm tạ, nhưng cũng biết lúc này Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị cho cuộc chiến, thiên nhân sinh tử chiến, cho nên không dám đi quấy rầy hắn. Nghĩ tới nghĩ lui là dụng phương thức tổ chức biểu tình dương danh cho Lâm Bắc Thần tới để góp phần trợ uy, gia tăng thanh thế. Toàn bộ người của Kinh Thành đều đang ủng hộ Lâm Bắc Thần. Trần Thiên Nhân sinh tử chiến sắp tới này giống như một cơn bão tố, đã chuẩn bị từ rất lâu. Hai bên đều tích lũy năng lượng đến lớn nhất để chờ đợi bộc phát. Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng thì ngày quyết chiến cũng đã tới. Từ lúc sáng sớm chân trời hơi có mây đen, nhưng cùng với mặt trời mọc lên, rất nhanh sau đó trời quang mây tạnh. Ánh mặt trời ấm áp phủ xuống đại địa, Kinh Thành nghênh đón một ngày nắng hiếm thấy. Mọi người đi lại trên đường phố tắm mình trong ánh nắng, thậm chí có thể cảm nhận được một chút hơi nóng, giống như những ngày đông giá rét dài đằng đắng, cuối cùng cũng phải trôi qua. Mùa xuân mới sắp đến, khiến người ta cảm nhận được hy vọng. Phía quan lại của đế quốc đã khẩn cấp xây dựng khán đài rộng hơn cho sân thi đấu đệ nhất Số lượng chỗ ngồi từ 50 vạn trước đó đã tăng lên đến 60 vạn. Đồng thời, ở bên ngoài bốn mặt của quảng trường cũng thiết lập những điểm xem chiến tạm thời, có thể thông qua 18 mặt màn hình huyền tinh khổng lồ để quan sát trận phát sóng trực tiếp theo đúng thời gian thực. Ngoài ra trong kinh thành còn thiết lập 300 quảng trường xem chiến công cộng tạm thời, một trận tổng động viên xem chiến trước này chưa từng có, hừng hực khí thế được mở ra trong kinh thành. Còn ở bên ngoài, kinh thành, độ hot của trận chiến cũng tăng vọt lên tám đại hình tỉnh khác trong lãnh thổ của đế quốc bắc hải nghe nói cũng do phía nhà nước tổ chức hoạt động quan chiến tiền tuyến phương bắc quân đội của hai đại đế quốc giao chiến với nhau cũng rất ăn ý tuyên bố ngưng chiến một ngày các bên tự tổ chức hoạt động livestream trực tiếp nghe đồn trong đế quốc cực quang bất luận là phía quan chức hay là dân gian độ chú ý đối với trận chiến này không thua gì so với đế quốc bắc hải cũng là tổ chức hoạt động xem chiến quy mô lớn so sánh với đế quốc bắc hải thì đế quốc cực quang có lòng tin mạnh mẽ hơn đối với trận chiến này không chỉ là bởi vì xã điêu thiên nhân ngu thế bắc tay cầm vũ khí chấn quốc mà là bởi vì đẳng cấp phong hiệu và cảnh giới tu vi của nàng đều vượt xa so với lâm bắc thần người cực quang hy vọng thông qua trận chiến này triệt để tiêu diệt võ hồn của người bắc hải thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời cũng từng chút mọc lên chỗ cao nhất của bầu trời bên ngoài sân thi đấu đệ nhất đã đầy ấp cả người cảnh tượng so với khi cao thắng hẳn đại chiến ngu thế bắc lần trước thì không biết lớn hơn bao nhiêu lần Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Ở trong ngoài trường đấu có vô số người Bắc Hải đang hô to ba chữ này. Bọn họ hôm nay đều vì ủng hộ thiếu niên này mà tới. Bọn họ đang chờ đợi một cái kỳ tích. Tiếng hoan hô chỉnh tè giống như biển thét sóng gầm. Sóng âm to lớn bao phủ trong ngoài sân thi đấu đệ nhất. Giống như một ngọn đuốc thoáng cái nhóm lên nhiệt huyết ở toàn kinh thành. Trong tòa thành thị cổ xưa và rộng lớn này, vô số phương vị đều đang đáp lại. Hò hét vàng vọng như vậy. Rất nhiều lão nhân trong thời khắc này đều là nước mắt lưng tròng Người Bắc Hải lần trước đoàn kết như vậy là khi nào Cho dù là võ giả tuổi thọ tương đối dài Trong cuộc đời cũng rất khó mà nhìn thấy cảnh tượng chấn động rộng lớn như vậy hai lần trong đời Đây cũng không đơn giản là một trận thiên nhân chiến Mà là một trận quốc vận chiến Lão thái gia của tiêu gia là tiêu diễn Ngồi trong phòng khách quý pha ra tiếng cảm khái Cách nói này nhận được sự tán đồng của các đại lão cự phách trong phòng riêng Ngay cả đám người ngu thân vương của sứ đoàn đế quốc cực quang cũng cho là như vậy. Mà cái này cũng là những gì mà bọn họ mong đợi. Tiêu diễn năm nay đã 280 tuổi. Ở trong cuộc đời không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, không biết đã từng đưa ra bao nhiêu quyết định mấu chốt. Đều có sắc mặt bình thản, không quan tâm hơn thua. Nhưng thời khắc, giống như ngày hôm nay, trong lòng ông ta vẫn không kìm được mà có một chút căng thẳng. Tiêu lão già tử thật là quyết đoán. Có người ở bên cạnh lấy lòng, tiêu diễn chỉ thở ơ lắc đầu Trên thực tế thì so với việc ông ta lực bài trúng nghị để định vị tiêu giã làm người nối nghiệp chức gia chủ, đồng thời muốn trong thời gian ngắn đưa hắn lên thượng vị, nhân hoàng bệ hạ trước giờ chưa từng lộ diện mới thực sự là quyết đoán vô song để cho người ta phải sợ hãi thán phục. Hoạt động quan chiến quy mô lớn như vậy ở trước mắt, không có sự cho phép và sự trợ giúp của nhân hoàng bệ hạ thì nhất định không thể nào có thể thực hiện được. Nhưng mà vị bệ hạ kia của chúng ta rốt cuộc lấy lòng tin từ đâu ra, ông ta cứ xem trọng lâm bắc thần tất thắng như vậy sao? phải biết rằng dưới bối cảnh lớn toàn sân xem chiến kiểu này lỡ như mà lâm bắc thần chiến bại có thể nói là một đoàn đả kích chí mạng đối với đế quốc bắc hải mà từ bất kỳ góc độ nào trước trận chiến có thể thấy bất luận là chiến tích hay tu vi vũ khí hay là chiến thú phối hợp phần thắng của ngu thế bắc đều cao hơn tiêu diễn nhìn về phía phong vân đài thứ nhất ở chính giữa sân thi đấu đệ nhất giống như lần trước các linh sư của hai đại đế quốc đang kiểm tra trận pháp lôi đài bảo đảm đối phương không âm thầm chơi thủ đoạn cũng đảm bảo lôi đài có thể vận chuyển bình thường cuộc chiến cấp thiên nhân sẽ không lan tới đám người xem cách thời gian chính thức bắt đầu còn khoảng một nén nhang nữa trong ngoài sân đấu hơn trăm vạn người hò reo chỉnh tề như một kích động lòng người lâm bắc thần còn chưa có hiện thân nghe nói người trong cuộc này sáng sớm đã bị nhân hoàng bệ hạ triệu vào hoàng cung rất nhiều người phỏng đoán đây là hoàng thất muốn ban toán vũ khí chấn quốc có thể sánh ngang với cực địa thần khấp cung để tăng lên tỷ lệ chiến thắng của trận đấu này Như vậy, ba đại vũ khí chấn quốc của đế quốc Bắc Hải là Phong Chi Phong, Lục Chi Hồn và Viêm Chi Nhiệt Tình thì Lâm Bắc Thần sẽ có được cái nào đây? Tiêu diễn trong lòng cân nhắc, lúc này trong phòng khách quý đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô. Tiêu diễn theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng riêng, vừa nhìn qua thần sắc đột nhiên thay đổi. Mấy vị này tại sao lại tới đây? Người bước vào là ba vị sứ giả của Liên minh đế quốc Trung ương, đứng đầu là một cường giả thiên nhân, thần chiến thiên nhân quý vô song, tới từ đế quốc Trần Long. Nhìn bề ngoài là trung niên khoảng chừng 40 tuổi, thân hình khôi ngô, thần sắc kiêu ngạo, một đôi mắt đan phượng nhỏ dài, không giận tự uy. Hai vị phía sau khí thế cũng dọa người như vậy, lần lượt là cuồng kích thiên nhân Lữ Tin đến từ đế quốc Đại Cản và phi sa thiên nhân Sa Tam Thông đến từ Lưu Sa Đế Quốc. Ba vị này đều là thiên nhân phong hiệu, trong đó Lưu Sa Quốc thì không cách biệt mấy so với đế quốc Bắc Hải và đế quốc Cực Quang chỉ là bởi vì lãnh thổ gần trung bộ của đông đạo trân châu cho nên mới có thể tiến vào liên minh đế quốc trung ương nhưng đế quốc trân long và đế quốc đại càn thì đều là quái vật khổng lồ chân chính bất luận là lãnh thổ nhân khẩu hay quốc lực đều vượt xa đế quốc bắc hải sự tồn tại mà chỉ có thể qua lại thân thiết với nhau tuyệt đối không thể xích mích ba người này đều là sứ giả của đoàn sứ giả liên minh đế quốc trung ương được xem như là giám khảo sơ khảo của cuộc bình xét cấp bậc đế quốc lần này thân phận trong lúc vô hình lại cao hơn một bậc Cho dù là Bắc Hải nhân hoàng bệ hạ cũng phải nhiệt tình tiếp đái. Trong khoảng thời gian này, sau khi sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương đến Kinh Thành cũng không hề biết điều, nhất là mấy vị sứ giả đã trở thành nhân vật tiêu điểm chú ý của các phương. Có rất nhiều hào phiệt thế gia cùng quan lại quan liệu của Đế quốc Bắc Hải ôm theo đủ các loại mục đích khác nhau đều ở ngoài sáng trong tối để tiếp xúc với bọn họ. Ba vị sứ giả cũng có ứng thú với trận chiến hôm nay sau. Tả tướng chủ động đứng dậy với khuôn mặt tươi cười chào đón rảnh rỗi nhảm chán thì tới xa một chút thần chiến thiên nhân quý vô song qua loa gật đầu, lướt qua tả tướng ánh mắt đảo qua đi tới bên cái bàn dài xa lông ở trung tâm phòng riêng một cách rất tự nhiên rồi trực tiếp ngồi xuống chỗ người này trước đó là của đám người tả tướng khi xa thiên nhân xa tạm thông và cuồng kích thiên nhân lữ tin hai người cũng không có chút tự giác nào của một khách nhân trực tiếp lướt qua ngồi hai bên của thần chiến thiên nhân quý vô song hoàn toàn chiếm giữa cái bàn này Ba người đều nghênh ngang ngồi ở chính giữa ghế salon. Tư thế này, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng là những người khác đều chim cút ra, không cần ngồi lại đây nữa. Trong phòng riêng này không có ai có tư cách ngang vài ngang vé với bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không có ý tứ giao lưu với những người khác, dáng vẻ kiêu căng lạnh lùng, tránh sang người từ ngoài ngàn dặm. Có người đáp lời, ăn bế muộn canh, ngượng ngủng lui xuống. Phòng khách quý vốn dĩ cực kỳ náo nhiệt đã yên tĩnh trở lại, bầu không khí trở nên có chút vi diệu tà tướng mỉm cười không thèm để ý chút nào chỉ là vẫy tay bảo người chuyển đồ đạc trên cái bàn dài trước đó đi lại một lần nữa bưng các loại đồ ăn vặt như mứt thịt khô hạt dưa điểm tâm nước trà để thiết đãi ông ta cùng với tiêu diễn và những người khác ngồi ở một cái bàn khác trong phòng viêng vẫn là rất yên tĩnh ồ đây không phải trịnh gia chủ lưu gia chủ sao, qua đây nói chuyện đi khoai miệng của thần chiến thiên nhân quý vô song chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, nhạt dường như cảm thấy hơi nhàm chán Lại nghĩ tới điều gì đó, vẫy tay với hai người ngồi ở bàn ngoại vi trong phòng riêng. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt chuyển tới cái bàn kia. Hai lão già thoạt nhìn khoảng 60 tuổi đều sững sờ Đợi đến khi phản ứng lại, lập tức vui mừng khôn xiết. Bộ dáng là được sủng ái mà lo sợ vội vàng đứng dậy rồi vội vàng đi qua, trao hỏi ba đại sứ giả thiên nhân. Đám người trong nháy mắt đều nhận ra thân phận của hai ông lão này. Lần lượt là gia chủ trịnh gia xếp thứ 8 trong thập đại gia tộc của đế quốc Bắc Hải trịnh tiềm và gia chủ lưu gia xếp hạng thứ 9, lưu khung. Hai người này từ khi nào lại đi chung đường với sứ giả của liên minh đế quốc trung ương vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ. Chuyển cái ghế, ngồi bên cạnh, cùng chúng ta xem kịch đi. Thần chiến thiên nhân quý vô sòng thản nhiên nói, hắn rất thích loại cảm giác này. Bản thân tùy ý nói một câu hoặc là một hành động nhỏ không thèm đếm xỉa tới, đều sẽ khiến người khác được sủng ái mà lo sợ cũng sẽ khiến rất nhiều người cố gắng phỏng đoán suy nghĩ về ý nghĩa sâu xả đằng sau có người hầu của phòng khách ký chuyển ghế tròn tới hai đại gia chủ trịnh tiềm và lưu khung thế là ngồi nghiêm chỉnh phía sau ghế sa lông mặt nở nụ cười cẩn thận tiếp lời mặc dù trông thì có vẻ nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng nhưng trong nội tâm lại không nhịn được mà cuồng hỉ có thể được sứ giả đến từ liên minh đế quốc trung ương nhìn bằng ánh mắt khác có ý nghĩa trọng đại đối với sự gia tăng của địa vị trong hai đại gia tộc bọn họ nỗ lực leo trèo những ngày qua cuối cùng cũng thu được thành quả rồi sao cảm nhận được một số ánh mắt vô cùng ganh tị trong phòng khách trong lòng hai đại gia chủ càng thêm hưng phấn nhưng ngoài mặt vẫn cẩn thận từng ly từng tí không có đắc ý quên mình đại chiến sắp bắt đầu quý thiên nhân là sứ thần thượng quốc đương nhiên là ánh mắt sắc bén kiến giải độc đáo không biết quý thiên nhân ngài coi trọng vị nào hơn trình tiềm cẩn thận từng ly từng tí mở chủ đề quý vô song cười nhạt một tiếng ngữ khí quyết tuyệt nói Ngô Thế Bắc tất thắng, Lâm Bắc Thần không có một chút cơ hội nào. Hôm nay chết chắc. Trong phòng riêng khách quý vang lên tiếng kinh hô, rõ ràng là phán đoán như vậy đã kích thích thần kinh của các đại lão ở Bắc Hải. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ e lập tức có người mở miệng tức giận quát mắng rồi. Nhưng thân phận quý vô song như thế nào, ai dám? Trịnh Tiềm nghe xong trong lòng lại mừng thầm. Nếu như nói đế quốc Bắc Hải còn có người hy vọng Lâm Bắc Thần chết trận ngay tại chỗ, vậy thì Trịnh Tiềm hắn nhất định là một trong số đó nhi tử quán trịnh tường lòng đi sứ triều huy đại thành của phóng ước hành tỉnh không những bị lâm bắc thần bày mưu tính kế còn mơ hồ gánh vác tội danh cắt đất nhượng lại khiến cho đất nước chia cắt dẫn đến danh vọng của trịnh gia trong kinh thành rớt xuống ngàn trượng trịnh tiềm đã sớm muốn báo thủ cho nhi tử nhưng sau mấy lần đánh giá hắn chán nản phát hiện ra bản thân đường đường là tộc trưởng trong mười đại gia tộc của đế quốc cho dù nắm giữ vô số tài nguyên môn khách vô số nhưng lại không làm gì được lâm bắc thần cái thằng con hoang đến từ một tiểu thành ven biển sau vô số lần bất lực và cuồng nộ hắn chỉ có thể giống như mãnh hổ ẩn giấu nhanh vuốt đi ẩn nút trong rừng núi cẩn thận giấu đi sát ý và lòng báo thù thiên nhân sinh tử chiến lần này hắn hy vọng lâm bắc thần sẽ chết mặc dù không thể tự tay giết chết kẻ thù chém hắn thành ngàn mảnh nhưng nhìn thấy kẻ thù chết không có chỗ chôn từ trên mây cao rơi xuống mặt đất thần bại danh liệt cũng coi như báo thù cho nhi tử của mình chưa chắc đột nhiên có người mở miệng cao giọng phản bác Lâm Bắc Thần quật khởi ở tiểu thành ven biển đã nhiều lần sáng tạo thần tích, vô số lần biến không thể thành có thể, mỗi lần đại chiến đều là lấy hạ khắc thượng, lần này đối mặt với ngũ thế Bắc chưa chắc là không có cơ hội. Là ai, lá gan lớn như vậy? Đám người theo tiếng nhìn lại thì phát hiện lời nói này từ một người trẻ tuổi đứng sau lão thái gia Tiêu Diễn, dáng vẻ hiên ngang, thần sắc kiên nghị. "Tiêu giã, gia chủ mà tiêu gia mới tuyên bố sắp sửa tiếp quản gia tộc, tiểu tử này điên rồi sao, hay là kiêu ngạo?" Cho là mình sắp sửa trở thành gia chủ của tiêu gia nên có thể tùy ý làm bậy lại dám ở trước mặt công chúng phản bác sứ giả của Liên minh Đế quốc Trung ương. Bên trong phòng khách quý vang lên một trận bản tán xôn xao Quý vô song với vẻ mặt lãnh đạm liếc nhìn và nói người này là ai? Trịnh tiềm làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? vội vàng châm ngòi thổi gió mà nói vị này chính là gia chủ sắp tới của tiêu gia, xếp thứ ba trong thập đại thế gia của Đế quốc Bắc Hải. <cười> Hắn còn có một thân phận khác là huynh đệ đồng sinh cộng tử với lâm bắc thần quan hệ của hai người rất tốt lần này tiêu gia đột nhiên tuyên bố để hắn trở thành gia chủ nghe nói chính là lâm bắc thần ở sau lưng dở thủ đoạn <cười> ồ là bạn tốt của lâm bắc thần sao thần chiến thiên nhân quý vô song ánh mắt như đao rơi vào người tiêu giã một loại cảm giác tim đập nhanh trước giờ chưa từng có trào dâng khắp toàn thân tiêu giã trong khoảnh khắc này hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn giống như có một tòa ma sơn thái cổ lơ lửng trên đỉnh đầu đang từng chút một đè xuống Khi thế giống như hủy diệt kia giống như muốn nghiền ép cả người hắn thành bột mịn tiêu giã cắn răng quân kiên trì đối mặt với quý vô song <cười> là một mầm mống tốt có chí khí trên mặt của quý vô song đột nhiên nở nụ cười rồi nói đây mới là khí huyết mà người trẻ tuổi nên có sau này trưởng thành nói không chừng cũng có thể có được cơ hội hưởng thụ tiên nhân phong hiệu đánh giá này rất cao tất cả mọi người trong phòng riêng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên ngay cả trịnh tiềm cũng xứng sở tại sao quý thiên nhân lại có vẻ rất coi trọng tiêu giã này giữa lúc đám người nghi hoặc thần chiến thiên nhân quý vù xong cũng đã thu lại khí thế thu hồi ánh mắt không tiếp tục quan sát tiêu giã nữa tiêu giã chật, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thở dốc từng ngụm. uy áp của thiên nhân phong hiệu thực sự là quá kinh khủng đi tất cả mọi người trong phòng khách quý cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi nhất là người của tiêu gia vừa rồi thực sự trái tim treo lên cổ họng chỉ sợ vị thiên nhân phong hiệu của đế quốc trung ương này ở dưới cơn nóng giận đột nhiên xuất thủ nơi này căn bản không ai có thể ngăn cản được hắn và cũng không dám ngăn cản tả tướng và tiêu diễn hai người đưa mắt nhìn nhau trong mắt dâng lên một tia ngưng trọng thần chiến thiên nhân quý vô song nhìn thấy có vẻ là thay đổi thái độ có chút khen ngợi tiêu giã nhưng trong câu nói sau cùng kia ẩn chứa ý tứ dày đặc ở ngoài lời nói cũng khiến những người đam mưu túc trí như tả tướng và tiêu diễn mơ hồ cảm được một chút hàn ý tiêu giã e rằng sẽ nguy hiểm lúc này ở trên bốn mặt khán đài bên ngoài phòng riêng Tiếng kinh hô vúng dĩ như núi thở biển gầm đột nhiên lại cất cao đến một trình độ kinh người hóa thành tiếng kinh hô ồn ào như hỏng hoang vỡ vụn. Đám người cách vòng bảo vệ trận pháp tuyển văn nhìn ra ngoài liền thấy một con bích dược xa điêu khổng lồ phá không mà đến. ầm một tiếng rơi vào trên phong vân đài thứ nhất của sân thi đấu trung ương. Quấy động lên một mảng lớn khí lưu thác loạn có thể thấy được bằng mắt thường tựa như sóng lớn vỗ bờ. Trên lưng của hung thú như con quái vật khổng lồ kia Một nữ nhân thân hình cao lớn thon dài đang đứng đó, nàng với khuôn mặt đoan chính, ánh mắt như sao, da thịt khỏe đẹp cân đối màu đồng thau. Thân mặc chiến giáp màu tuyết tựa như huyền băng chế tạo, dưới ánh sáng chói mắt của mặt trời, một cái mũ giáp màu tuyết đường cong ưu mỹ như một tác phẩm nghệ thuật bị nàng đặt trên cánh tay trái, thân thể thẳng tắp giống như cây lao, nữ nhân này tản mát ra khí thế tự tin và cường đại. Cảnh này ngay cả ba người quý vô song trong phòng khách quý cũng làm biến đổi sắc mặt trong tiểu quốc lại có cường giả thiên nhân có phòng thái như vậy sau kèn kết bích dược xa Điêu phát ra tiếng gầm thét bằng mắt thường có thể trông thấy sóng xung kích từ trong miệng bạo phát ra ngoài sóng âm đáng sợ trong nhai mắt đã áp chế thành âm của sáu mươi vạn người bắc hải ở sân thi đấu đệ nhất đợi nó rít gào xong sân thi đấu đệ nhất lớn như vậy trở nên yên tĩnh như nghĩa địa tất cả mọi người đều bịt tai lại sắc mặt trắng bệch và kinh hãi thân hình của ngu thế bắc khẽ động từ chân lưng của bích dực sa điêu nhảy xuống còn thân hình của bích dực sa điêu xải cánh vài trăm mét kẽ lắc một cái đột nhiên thu nhỏ hóa thành một con sa điêu mini đứng ở độ cao khoảng một m sáu khung cầm sau khi biến hóa thì loại cảm giác áp bức thị giác tạo ra cho người ta trong nháy mắt liền biến mất nhưng uy áp bạo lực hung ác trong thân thể nó tỏa ra không giảm mà ngược lại còn tăng. cánh chim lông vũ ngọc ngọc bích kia ở dưới ánh sáng mặt trời miệng lớn và móng vuốt giống như hoàng kim đúc thành dường như ngay cả thân thể của thần ma nó cũng có thể xé rách trận thiên nhân sinh tử chiến này là phải mang theo chiến thú cùng tham gia cho dù ngu thế bắc vốn cũng không cho rằng lâm bắc thần có thể tạo thành uy hiếp với mình nhưng vẫn dựa theo quy tắc mang chiến thú đến cách thời gian nước định còn khoảng thời gian uống cạn chung trà ngu thế bắc giống như một cây lao sừng sững trên lôi đài nhắm mắt lại ôn thần dưỡng ý sáu trăm ngàn người bắc hải trên khán đài chung quanh đối với nàng mà nói giống như thể không tồn tại vậy hoàng cung kinh thành chết chính điện hai thanh trường kiếm lập lòe dị quang bập bành ở trước mặt lâm bắc thần một thanh tế kiếm thân hiện lên màu xanh nhạt thân kiếm rộng cỡ hai ngón tay dài khoảng chừng một m tám đây là một thanh kiếm rất dị biệt từng vòng xoáy mà mắt thường có thể nhìn thấy được thoát ẩn thoát hiện lưu chuyển quanh thân kiếm phong chi phong một trong ba đại vũ khí trấn quốc của bắc hải ngoài ra còn một thanh kiếm lưỡi rộng màu xanh thẫm thân kiếm rộng tới một mươi cm dài một m rưỡi là đại kiếm phách chảm hình dạng chế thức tiêu chuẩn của đế quốc bắc hải một cường giả kiếm thuật đỉnh cấp bình thường sẽ không dùng loại đại kiếm kịch cỡm này ngược lại một số binh lính có thần lực của quân đội lại thích sử dụng loại trọng kiếm này để song trận thanh đại kiếm lưỡi rộng này từ thân kiếm cho đến chuôi kiếm toàn bộ đều là màu xanh đậm kiếm mang tản mát ra màu xanh biếc yếu ớt giống như thời tiết thịnh xuân vạn vật bộc phát có một loại cảm giác sức sống bùng bừng lục chi hồn cũng là một trong ba đại vũ khí chấn quốc của bắc hải Một vị trung niên thân mặc trường bào theo dòng vàng đang đứng đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần giọng điệu ôn hòa nói Trong tam đại thần kiếm chấn quốc còn có một thanh viêm chi nhiệt tình hiện tại đang ở chiến trường bắc cảnh để chấn áp thế quân không cách nào thu hồi được nhưng mà trong hai thanh kiếm này ngươi cứ tùy ý chọn một thanh tặng cho ta sau Lâm Bắc Thần quay đầu lại cười khúc khích nói Người trung niên kia sững sở sau đó lập tức bật cười nếu như hôm nay người ở trên phong văn đài thứ nhất có thể dương uy cho nước ta vậy thì trẫm sẽ tặng cho người một thanh thần kiếm Bắc Hải có được không? ông ta chính là Bắc Hải Nhân Hoàng. Ồ, tặng thật à? Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Lần Nhân Hoàng Bắc Hải này cũng thật là hào phóng. Hôm nay được triệu đến ở trong hoàng cung cũng chỉ là nói chuyện với nhau vài câu. Nói tóm lại là vị nắm giữ đế quốc Bắc Hải này cho Lâm Bắc Thần ấn tượng đầu tiên là rất tốt. Ngữ khí khi mà trò chuyện là đối xử chân thành với nhau, giống như trưởng bố trong gia tộc, không hề là Có sự nghiêm khắc của hoàng quyền và lãnh ngạo của đế vương giống như trong tưởng tượng, vậy thì phải đa tạ bệ hạ rồi." Lâm Mặc Thần nói xong đưa tay tóm lấy lục chi hồn, hắn thích cái loại phách chảm đại kiếm hình dạng tạo hình dày nặng này hơn, cầm trong tay lúc vung lên càng có lực xung kích thị giác, hiệu quả tỏ vẻ càng cao. Về phần màu sắc thì đây là kiếm chứ không phải là mũ, đến lúc đó vung kiếm chém ra, chém người nào thì người đó xanh, vậy nó mới thú vị chứ. Thanh kiếm màu xanh tới tay có một loại ý Kháng cự chuyển đại, cường đại chuyển đến. Sau đó, đại thịnh, khiến chón dường như sắp không cầm nổi thanh kiếm. Lâm bác thần biết đây là thần kiếm có linh, nó bài xích tiếp xúc người lạ. Nhưng khi hắn hơi vận chuyển một tia hiển khí tiên thiên hệ mộc, lục chi hồn vốn dĩ còn lạnh lùng như một nữ thần cao không thể bới tới. Trong nháy mắt đền yên ổn lại, sau đó phát ra từng tiếng kiếm vang, giống như biến thành một con chó liếm trung thành. <cười> Lâm bác thần cầm kiếm trong tay khí thế tăng vọt, thân hình bay vút lên không trung, cót két một tiếng trực tiếp đập ra một cái hố hình người trên mái vòm của chuỗi chính điện. Tiếp đó thì hóa thành lưu quang bay vút về phía bắc. Hôm nay lâm bắc thần sẽ vì bệ hạ mà chấm chết ngưu thế bắc trên phong vân đài thứ nhất. Dòng nói của hắn kèm theo với tiếng gạch ngói vỡ và bụi đất rơi xuống từ bên ngoài. Trên chán của bắc hải nhân hoàng có một loạt hắc tuyến rủ xuống, khóe miệng co giật. tiểu tử thối này vô cùng tự tin, tu vi chắc tuyệt, tính khí và khẩu vị rất hợp với chấm. Nhưng cửa điện lớn như vậy, tại sao không đi mà phải đánh vỡ mái vòm của chuyết chính điện của trẫm Sửa lại là rất đắt. Đài thái giám Trương Thiên Thần ở bên cạnh cũng cạn cả lời. Lê Mắc thần này thực sự là quá to gan rồi. Ở, ở trước mặt của bệ hạ, không có quỳ củ thì cũng thôi. Phút cuối cùng còn đập nát cả mái vòm của chuyết chính điện. Hắn nhất định là cố ý. Quân thần hai người đứng trong đại điện tràn đầy bụi đất mà đều giờ khóc giờ cười. Chính vào lúc này, xoẹt một tiếng, từ bên trong cái hố bị phá vỡ trên đỉnh điện kia là nhìn thấy Lâm Bắc Thần biến thành tia sáng lần nữa trở về, bay về phía nam của chuốt chính điện. Bắc Hải Nhân Hoàng khẽ giật mình, chợt ý thức được là sân thi đấu đệ nhất nằm ở phía nam của chuốt chính điện. Vừa rồi Lâm Bắc Thần vô cùng tỏ vẻ phá điện mà ra, mà lại bay nhầm phương hướng sau. Thời gian trôi qua từng phút một, đấu trường thứ nhất lặng ngắt như tờ, thời hạn bắt đầu thiên nhân sinh tử chiến càng lúc càng gần. Ngụ thể Bắc một người đè ép một thành khí thế phát ra uy lực mút trời khiến hơn sáu mươi vạn người bắc hải không thở nổi nhưng lâm bắc thần vẫn còn chưa xuất hiện không phải lắng sợ chết không đánh mà chạy đấy chứ trong phòng khách quý phi xa Thiên nhân xa tam thông vô tình cố ý nói một câu phát ra thái độ và tín hiệu nào đó tiêu giã nhướng mẩy, gương mặt lộ vẻ không cam lòng đang định lên tiếng thì tiêu lão thái ra nhẹ ho khan một tiếng tiêu giã cau chặt lông mảy cố nén lại không có phản bác Lâm Huỳnh Đệ sẽ không trốn đâu Một giọng nói khác vang lên Chính là thất hoàng tử Vẹo cổ Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Vì hoàng tử thân vương vừa lên ngôi được mấy ngày này Chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ Mặc dù có đôi lúc hắn hơi bất cần đời một chút Nhưng dưới phong cách hành sự hoang đường sốc nổi Lại là sự kiên cường rắn giỏi như sắt thép Cùng với phong thái tài hoa Hắn tuyệt đối sẽ không trốn Ồ thì ra là tiểu tàn phế xa tàm thông chế nhạo tỏa vẻ khinh thường trong phòng khách quý nhiều quý tộc bắc hải lộ rõ vẻ xấu hổ và tức giận lời nói của phi sa thiên nhân sa tam thông không khác gì là làm nhục hoàng thất bắc hải so sánh với chiến thần thiên nhân quý vô song cùng kích chiến thần lữ tín đến từ đại đế quốc cao cấp mọi người cũng đã lính giao qua sự thô lỗ kiều căng của phi sa thiên nhân sa tam thông đến từ một quốc gia nhỏ chỉ là không nghĩ đến hôm nay biểu hiện quán lạnh trắng trợn như vậy thất hoàng tử tức giận đến hai mắt phun lửa hai bên thái dương nổi cả gân xanh hắn nhìn chằm chằm vào Sa Tâm Thông, Sa Tâm Thông vẫn kiêu ngạo đối mặt, thậm chí còn im lặng phát ra hài tử phế vật không hề che giấu. Phụ vương, đứa bé gái mới sáu tuổi bên cạnh có một loại trực giác nhạy bén đối với nguy hiểm. Cô bé không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn theo bản năng nhẹ kéo tay áo của phụ thân. Thất hoàng tử hít vào một hơi thật sâu cũng không tiếp tục lên tiếng nữa. Lâm Bắc Thần ơi là Lâm Bắc Thần, lần này ngươi nhất định phải cố gắng hết sức. hắn nghiến răng ôm đứa con gái vào lòng. Ánh mắt xa tâm thông lướt qua đứa bé gái phấn điêu ngọc chắc lóe lên sự âm tàn. Xuất thân từ một nước nhỏ, hắn khó có được cơ hội như vậy trở thành sứ giả của một sứ đoàn trong liên minh đế quốc trung ương. Hắn cho rằng đây chính là cơ hội để nghiền ép một cách trắng trợn. Tuy nhiên biểu hiện của đế quốc bắc hải khiến hắn vô cùng bất mãn. Hành động sỉ nhục thành viên hoàng thất nho nhỏ này khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên đợi đến khi trận chiến thiền nhân kết thúc, hắn không ngại sử dụng một chút thủ đoạn tàn nhẫn khác cho người bắc hải một bài học. Đương Tiếng chuông réo rắt kéo dài vang lên trên không trung của sân thi đấu thứ nhất. Đến rồi. Đây chính là tiếng chuông đếm ngược của thiên nhân sinh tử chiến. Mười hồi chuông vang liên thì cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Từng tiếng chuông như dội và tim mỗi người Bắc Hải một cách nặng nề chấn động. Tiếng lòng của bọn họ một cách điên cuồng. Vì sao còn chưa có đến? Vì sao anh hùng đế quốc Lâm Bắc Thần chưa xuất hiện? Lúc này bất luận là sân thi đấu thứ nhất hay là Kinh Thành hoặc các tỉnh khác. Ở trước màn hình lớn huyền tinh, tiền tuyến Bắc cảnh Mỗi người Bắc Hải đều nôn nóng chờ đợi. Đương. Tiếng chuông thứ 8 vang lên. Đương. Tiếng chuông thứ 9. Trên phong vân đệ nhất đài vẫn chỉ có một mình Ngô thế Bắc. Tất cả mọi người Bắc Hải trái tim đều treo lên cổ họng. Sẽ không đến ư? Cái gọi là quan tâm thì sẽ loạn. Suy nghĩ này không ngừng hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Đương. Tiếng chuông cuối cùng vang lên. Ngô thế Bắc vẫn luôn nhắm mắt đứng trên lôi đài đột nhiên mở mắt ra. Trong khoảnh khắc đó giống như có hai mũi tên bắn ra từ cặp mắt của nàng, đâm rách cả hư không. Cuối cùng thì người cũng đã đến. Âm thanh của nàng quanh quẩn bên tai của mỗi người, chính vào lúc này, veo, một luồng kiếm quang màu xanh từ trên trời bắn xuống, giống như một phần thiên địa hồng mông sơ khai được một luồng ánh sáng thiên địa tách ra, một kiếm này, à một kiếm này trực tiếp chảm phá hư không trên sân thi đấu thứ nhất. Tất cả mọi người đều có cảm giác trong tầm mắt của bọn họ dường như có một tấm vải đột nhiên bị một kiếm kinh diễm vô song xé rách ký lãng bằng mắt thường có thể thấy được như nước biển tách ra lăn lộn ở hai bên kiếm quang hướng kiếm quang lao đến chính là Ngô Thế Bắc Ngô Thế Bắc đã từng tu luyện cực quang thần xạ mấy chục năm trên sa mạc Cúc Nì Mã lúc này sợi dây buộc tóc trên đỉnh đầu nàng đột nhiên đứt ra mái tóc dài màu nâu như thác nước đổ xuống gương mặt của Ngô Thế Bắc hiện lên sự khác lạ nàng đưa tay lên cực địa thần khấp cùng xuất hiện trong tay ngón tay thon dài quét một vòng ông dây cùng bỗng nhiên rung lên Khi chấn động tuôn trào, một luồng sức mạnh kỳ lạ bùng phát, oanh. Trên không, phong... trên không của phong vân đệ nhất đài giống như có một kiếm từ trên cửu tiêu phá thiên chám xuống. Kiếm quang màu xanh hơi dừng lại, sau đó tiếp tục ép xuống. Khi còn cách lôi đài 20 mét thì đột nhiên vỡ ra. Năng lượng kinh khủng khiến hư không như bị bóp méo. Ký lưu màu xanh và màu bạc bắn ra tung tóe. Cũng may là trong khoảnh khắc này, chăn pháp bảo vệ phong vân đệ nhất đài đã được hoàn toàn mở ra. Vòng bảo hộ màu cam nhạt lập tức bao phủ lôi đài trong phạm vi ngàn mét, khiến cho năng lượng hỗn loạn kinh khủng bị chặn lại trên lôi đài, không ảnh hưởng đến người đang quan chiến chung quanh. Trong trước mắt đó, tất cả mọi người đều có cảm giác hồi hộp, lông tóc dựng đứng lên. Ai cũng không nghĩ đến, trong khoảnh khắc tiếng chuông cuối cùng vang lên, thêm một cảnh tượng. hãi hùng lại phát sinh. Ở trên lôi đài, năng lượng khí lưu bạo loạn dần bình phục lại ánh mắt của hơn sáu mươi vạn người rốt cuộc nhìn thấy lâm bắc thần toàn thân áo trắng xuất hiện trên lôi đài dưới ánh mặt trời một thiếu niên tuấn giật vô song hoàn mỹ đến mức không chân thực giống như thần từ nương theo một kiếm vừa rồi giáng xuống nhân gian một khoảng lặng ngắn ngủi sau đó là tiếng reo hỏ như núi lửa bộc phát hơn sáu mươi vạn người bắc hải đang quan sát lôi đài có mà ngăn chặn được nội tông kích động điên cuồng nhảy cẫng lên bọn họ ký thác tất cả hy vọng và người nào đó xuất hiện đợi trái đợi phải người này cũng không xuất hiện khi cảm xúc chờ đợi kéo đến cực hạn sắp sửa chuyển hóa thành thất vọng thì người kia rốt cuộc cũng chân đạp đám mây đủ màu mà xuất hiện sáu mươi vạn người Bắc Hải đã thực sự cảm nhận được rõ ràng cảm giác đó tâm trạng của bọn họ trong nháy mắt không thể ngăn chặn được nhanh chóng bộc phát ra trong sân thi đấu thứ nhất giống như có một ngọn núi lửa đang phun trào trên gương mặt Lâm Bắc Thần đã nở sẵn nụ cười hắn rất tự nhiên vẫy tay với những người xem trên khán đài tiếng hoàn hồ lại càng lớn hơn người đến muộn rồi ánh mắt sắc bén của ngô thế bắc nghiền ngẫm đánh giá lâm bắc thần lâm bắc thần vừa phất tay ra hiệu vừa phía khán đài vừa nói không phải nhân vật chính thực sự mới là nhân vật cuối cùng ra sân sau chỉ có vai phụ mới nóng lỏng lên sân khấu mà thôi một kiếm vừa nãy cơ mặt của xa tâm thông trong phòng khách quý khẽ co giật hắn nuốt nước miếng vẻ mặt kinh ngạc trên gương mặt thật lâu vẫn không biến mất Hắn tự hỏi nếu đổi lại là hắn, đối mặt với huyền thiên nhất kiếm phá thiên như thế, chỉ sợ đã bại trận rồi. Tại sao tiểu tạp chủng kia lại mạnh như vậy? Sắc mặt của sa tâm thông trở nên âm trầm. Thần kinh kiêu ngạo nhưng nhạy cảm của đã bị kích thích. Các quý tộc của Bắc Hải trong phòng khách quý lại mừng rỡ như điên, có người không nhịn được mà phát ra tiếng gieo hò. Mặc kệ chiến cuộc tiếp theo như thế nào, ít nhất một kiếm này của Lâm Bắc Thần đã khiến bọn họ nhìn thấy được ánh dạng đông tả tướng và tiêu lão thái gia tiêu diễn đều thở phào một hơi nhất là khi bọn họ nhìn thấy được đại kiếm miệng rộng màu xanh trong tay lâm bắc thần lòng tin đối với hắn lại tăng lên mấy phần nắm đấm của tiêu giã đang nắm chặt cũng hơi thả lỏng ra mây đen trên mặt của thất hoàng tử tiêu tán như chút được gánh nặng liền hôn con gái mình một cái thật kêu ở bên ngoài khán đài viên vấn quân viên nông độc cô dục anh lý tu viễn liễu văn tuệ cam tiểu sương đang xen lẫn trong đám người đều thở phào một hơi rốt cuộc cũng khó nhịn mà hoan hô trên phong vấn đệ nhất đài gương mặt Ngô thế bắc khôi phục sự đạm mạc như trước trước đó nàng kinh ngạc chẳng qua huyền thiên nhất kiếm của lâm bắc thần đích thực vượt qua dự kiến của nàng mà thôi nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là vượt qua dự kiến còn chưa đủ để uy hiếp tới nàng ánh mắt của nàng rơi vào thanh kiếm màu xanh trong tay lâm bắc thần người chọn lục chi hồn hai hàng lông mày nhướng lên cho thấy thái độ kinh ngạc của nàng bắc hải nhân hoàng ban cho lâm bắc thần một thành vũ khí chấn quốc là chuyện nằm trong dự liệu tuy nhiên căn cứ theo tin tức tỉnh báo tiên thiên huyền khí của Lâm Bắc Thần là hệ kim khả năng hắn còn nắm giữ huyền khí hệ hỏa ở cảnh giới nhất định hắn hẳn nên chọn phong chi phong hoặc hỏa chi nhiệt tình khi đó thì mới càng phù hợp với thuộc tính huyền khí của hắn Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý múa may thanh trưởng kiếm bản rộng màu xanh thế nào, có phải là rất uy phong hay không <cười> bây giờ đại gia một người một thanh vũ khí chấn quốc có thể đánh ngang rồi Ngô Thế Bắc không còn gì để nói. Lâm Bắc Thần lại cười hăng hắc. Tuy nhiên, chỉ có đứa bé mới đưa ra lựa chọn như vậy. Tất cả người trưởng thành đều sẽ A. Người đoán xem, trên người ta tổng cộng có bao nhiêu thanh thần kiếm của Bắc Hải đây. Ngô Thế Bắc cau mày, Lâm Bắc Thần nói như thế đột nhiên khiến nàng ý thức được một loại khả năng để nâng cao tỷ số chiến thắng. Có khi nào? Hoàng thất của Bắc Hải mạo hiểm đầu tư lớn vào người Lâm Bắc Thần hay không? Ví dụ như ban trón càng nhiều vũ khí chấn quốc nhưng mà thì tính sao chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi cho dù ngươi có đủ ba thanh kiếm chấn quốc ngươi cũng chẳng làm lên cơm cháo gì bởi vì chiến lược của bản thân ngươi quá yếu nàng thản nhiên đáp lại chẳng lẽ ngươi còn không rõ ký thác vào ngoại vật thì chưa chiến đã bại ngươi cứ đứng đó mà ba hoa lơ mất thần sách ngược thanh kiếm thẹn quá hóa giận ngoắc ngoắc ngón tay có ngon thì xuống đây mọi người đấu với nhau một trận công bằng hắn phóng ra khí thế của cảnh giới thiên nhân ngọn lửa huyền khí kim hệ nhảy lên giống như một cột sáng trực chỉ thẳng vân tiêu kiếm ý bắn ra. Chỉ trong chớp mắt tất cả mọi người đang nhìn lên đài đều cảm nhận được uy áp khiến người ta ngạt thở, giống như ma thú thái cổ hàng lâm. Thiên nhân cấp 1 thì cũng là thiên nhân. Uy áp thiên nhân khiến cho hơn 60 vạn người quan chiến, linh hồn run rẩy. Khóa miệng của Ngưu thế bắc hiện lên nụ cười lạnh. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con bích rực sa điêu. Tiên nhân sinh tử chiến hôm nay có thể mang theo khế ước chiến thú, dựa theo quy củ lôi đài ta cho người một cơ hội trước tiến hành sủng thú chiến. lòng ban phong báo của người đâu? Nàng nhìn Lâm Bắc Thần, tin tức hoàng thất Bắc Hải ban Long ban phong báo cho Lâm Bắc Thần cũng không phải là tuyệt mật. Đại sứ cực quang đã sớm nắm được tin tức phản hồi về cho Ngưu Thế Bắc. Ồ, người cũng biết sao? Người đang suy nghĩ cái dám gì thế? Con báo huyết mạch thuần chủng, ngoại hình Anh Tuấn kia chính là tài sản chất lượng tốt của ta, là kim ngưu khó gặp một ngày thu được cả đấu vàng ta sao có thể để nó đại chiến liều sống liều chết với con sa điêu này lâm mắc thần ngửa mặt lên trời cười to chiến thú bên cạnh ta vô số mỗi con đều có thể đảm đương thú vương một phía hôm nay ta tùy tiện lựa chọn ra một con chuột nhỏ vô dụng nhất để ngươi mở mang kiến thức cái gì mới thực sự là cường đại gia đình thủ vệ thử đến từ địa ngục quang tương trong hư không bắt đầu xuất hiện gợn sóng màu bạc nhàn nhạt, nhạt một con chuột chuỗi to lớn cao khoảng một m sáu Như thể được thần bút vô hình phát họa ra từ trong hư không Từng chút một hiện ra trên lôi đài Chít chít Quang tương giả bộ ngây thơ trước mặt lâm mắc thần Bốp Lâm mắc thần đập một phát vào ót của thổ phát thử vương Ngươi làm ơn nhìn cho gió tình huống Ngươi thấy trợ Đối thủ của ngươi là một con sa điêu Nó đang hung hăng khỏe cơ bắp với người đó Quang tương lập tức quay đầu lại Nhìn bích dược sa điêu nhếch cái miệng lộ ra hàm răng trắng như chủy thủ ở bên trong Trong cổ họng phát ra tiếng gầm ô ô. Đồng thời nó còn cố gắng gồng hai bắp tay lên để khoe cơ bắp của mình, thật nhìn vô cùng to và mọng. Xì. Ánh mắt của Bích Dược Sa điêu lộ ra vẻ kinh bỉ rất nhân tính hóa. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp sân thi đấu thứ nhất. Con chuột lớn kia xuất hiện từ khi nào vậy? Tại sao trước đó không có ai phát hiện ra? Tuy nhiên, dáng vẻ hung mãnh như thế, thực sự có thể chiến đấu xong. Không ổn rồi, hung cầm chính là địch nhân trời sinh của rắn và chuột là khắc tinh đó. Lâm thiền Nhân quá khinh thường rồi hỏng rồi trong phòng khuếch ký đám quý tộc thấp giọng bàn tán sa tàm thông lại càng không nhịn được mà cười ha hả thất hoàng tử và tiều giã đồng thời mở to hai mắt trên lôi đài đi thôi ngô thế bắc nhẹ nhàng vút ve đỉnh đầu của bích dực sa điêu con chuột mập kia chính là thức ăn của ngươi con bích dực sa điêu dùng đỉnh đầu của mình thân mật cọ vào cánh tay ngô thế bắc sau đó quay đầu nhìn quang tương và lâm bắc thần ánh mắt tràn ngập sự tản nhẫn và hung lệ giống như muốn hủy diệt cả thế giới này chít chít trong nháy mắt quang tường sủ lông bộ lông màu bạc dựng thẳng như cương châm nó do dự quay lại nhìn lâm bắc thần lâm bắc thần gật đầu thật mạnh nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu mọi người đột nhiên nảy sinh lời thoại giữa một người một chuột con chuột vụ đang sợ bắt đầu luống cuống muốn trưng cầu ý kiến của chủ nhân có nên đánh hay không mà chủ nhân của nó thì lại nhẫn tâm ép nó đi chịu chết nhưng mà bích dược sa điều đã không cho con chuột mập kia cơ hội ông Âm thanh không khí chấn động vang lên. Bích Dực Sa điêu hóa thành một luồng sóng xét mổ lam lao thẳng đến Quang Tương. Trong khoảnh khắc, nó như con hổng hoang cự thú ngang ngược bộc phát. Mặc dù còn cách một vòng bảo hộ lôi đài, nhưng uy lực mà con Bích Dực Sa điêu bạo phát ra là cực kỳ đáng sợ. Còn Quang Tương thì vẫn đứng im tại chỗ, giống như bị sợ đến ngây người. Tiếng thét chói tai chung quanh vang lên. Một số người không nhịn được che mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu me khi con chuột lớn bị xé nát. Cũng chính lúc này Quang Tương rút cuộc đã hiểu ra, chân trái của nó nhẹ nhàng lui về sau, thân hình hơi chầm xuống, sau đó đánh ra một quyền tiêu chuẩn theo kiểu nhất phật xuất thế. Động tác rất đơn giản, càng giống như là vùng vẫy dẫy chết cùng đường mặt lộ. Nhưng trước mắt sau đó, oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc giống như bầu trời nứt ra, lấy phong vân đệ nhất đài làm trung tâm mà bạo phát, sân thi đấu lớn như vậy lại bị chấn động. Bích dược sa điêu đâm vào nắm đấm của Quang Tương. Cảnh tượng con chuột mập mạp bị xé rách như trong tưởng tượng không xuất hiện. Ngược lại, con bích dược xa điêu dùng tốc độ nhanh như cái bóng bay ngược ra ngoài, đâm thật mạnh vào vòng bảo hộ lôi đài, tạo thành một vết lõm hình chim. Sau đó lại bị vòng bảo hộ trận pháp bắn ngược trở về, oanh một tiếng đập xuống mặt đất. Lông vũ màu xanh bay múa trong không khí, vạn mắt đều ngốc chẹ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người vào những phần sau. Bye bye cả nhà.